Các bạn đang nghe đọc chuyện trên website lạchungcop.com Cộng đồng audio miễn phí Bộ truyện Phong Ma Yến Tước chương 37 Giả thần giả quỷ Ủa, đây không phải là em trai con dâu nhà chú Hàng hay sao? Mạnh tiểu lục rảo nhanh chăng bước lên nói Thằng nhóc đó trong mặt mũi cũng chỉ ít hơn tiểu lục chừng 1-2 tuổi Có điều vóc dáng lại bé hơn tiểu lục rất nhiều Chỉ trong thời gian ngắn Tiểu Lục đã trở thành một gã thanh niên cao lớn vạm vỡ, hoặc nhìn cũng làm người ta phát sợ. Thằng nhóc kia nắp ở cổng làng ló đầu ra dầm ngó, bị Tiểu Lục dọa cho phát khiếp, lại một lần nữa co giò chạy như điên. Mạnh Tiểu Lục trở lại nhà lão hàng, ông ta đang đang sọt tre trong sân. Mã Vân ngồi bên cạnh nói chuyện phím, thấy Tiểu Lục đi vào liền nhảy mắt một cái. Tiểu Lục hơi mỉm cười đáp lại, đây là lần thứ tư bọn gã dọa cho nhóm lừa đảo kia bỏ chạy rồi. Mấy hôm nay, bọn người kia cứ ba lần bốn lượt mò tới, lần nào cũng bị bọn tiểu lục dở trò dọa cho chạy mất dép. Hàng đại trụ hơi ngốc nhưng to khỏe, mấy hôm nay cũng giày vò cô ả kia không ít. Người nhà họ hàng thì cũng đã thỏa mãn phơi tấm nền có dính vết máu đỏ lên hôm thứ ba sau ngày cưới. Chỉ là bọn họ không phát hiện ra vết thương ở đầu ngón tay của cô con dâu. Lai lịch của vết đỏ kia thiết tưởng có thể đoán ra được. Về sau, ngay cả Tiểu Lục cũng cảm thấy đi nấp dưới chân tường nghe lén quá hạ lưu, chỉ có Thảo Thượng Trương là vẫn không biết chán, ngày nào cũng nằm rạp dưới cửa sổ hoặc trên nóc nhà dòm trộm. Đại nhân, các vị xử lý vụ án lừa cưới gã này thế nào rồi ạ? Lão Hàng thuận miệng hỏi. Cái bọn lừa đảo kia thật sự là quá thất đức, không ngờ lại dùng chuyện lớn của đời người mà lừa gạt đám nông dân như bọn lão. Ngài nói xem, bị lừa như thế thì có nuốt trôi được không? Mã Vân gật đầu đáp, sắp có tiến trễn rồi, đoán chừng cũng chỉ là một hai ngày nữa là xong thôi. Lời này cũng không phải là bịa tạc vì Thảo Thường Trưng đã cảm thấy đùa cợt với đám lừa đảo này chẳng còn thú vị gì nữa rồi. Mà Mạnh Tiểu Lục thì cũng phải truy tìm hung thủ, không muốn chạm trễ quá nhiều thời gian. Chiều hôm đó, ba người bọn Mạnh Tiểu Lục đánh xe ngựa, tuyên bố đã có tin tức phải đi bắt người, rồi từ biệt nhà họ hàng lên đường. Con dâu nhà họ hàng là Vạn Xuân Hoa, nhìn xe ngựa ra khỏi làng, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối, Vạn Xuân Hoa lại bị hàng đại trụ giày vò một phen. Sau đó, hàng đại trụ gian chân gian tay ra ngủ khò khò. Vạn Xuân Hoa phì một tiếng khe khẽ, mặc y phục vào len lén ra ngoài cổng. Sau đó rảo chân chạy ra khỏi làng. Vạn Sơn sớm đã chờ ngoài cổng làng. Khỏi phải nói, hôm nay cả bọn đều vui mừng không siết. Dẫu sao thì mấy tên ôn thần kia cũng đã đi rồi. Vạn Sơn và Vạn Xuân Hoa tuy nói là cha nuôi với con gái nuôi, nhưng trên thực tế cũng chẳng sạch sẽ gì. Trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra những chuyện như thế này. Nhưng chưa bao giờ lại lâu như vậy. Vạn Sơn cứ cảm thấy trên đầu mình có thêm mấy cái sừng Bốn người ra khỏi làng, đi về phía Tây, trên đường Vạn Sơn không nói không rằng, mặt mày sầm xì. Dì Hoa nhìn ra được tình hình không ổn, bèn lên tiếng xoa dịu. Thôi, cũng coi như là thành công rồi. Việc tốt thường hay gặp rắc trở mà. Hư, nói thì hay lắm. Vạn Sơn trong lòng đã dồn nén đến phát bực, hừ lên một tiếng. Vạn Xuân Hoa vốn là tên Trương Xuân Hoa. Chỉ có điều đi theo Vạn Sơn nên đổi thành họ Vạn cho tiện đi lại trên giang hồ. Vạn Sơn khó chịu trong lòng. Trương Xuân Hoa trong lòng lại càng bực bội hơn lúc này. Cô ả trề môi ra chăm chích. Cha nôi nói thế là không công bằng rồi. Cha tưởng con muốn thế này chắc. Hai người đang cãi cọ thì Trương Quả, em trai của Trương Xuân Hoa kêu lên kinh hải. Chị ơi, có mà. Đừng có nói nhảm nè, ma quỷ ở đâu ra? Trương Xuân Hoa nói thì nói vậy, nhưng nhất thời lại im bật. Ngay cả Vạn Sơn đang tức tối phì phò cũng không nói nàng gì nữa. Trên mấy mộ phần cách bọn họ không xa, bốc lên mấy ngọn lửa màu xanh lam, lập lè chếp tắt rồi đột nhiên bay loạn xạ tứ phía. Vạn Sơn đi lại trên giang hồ nhiều năm, mặc dù biết đó là lửa lăng tinh, nhưng nghĩ đến mình đã làm nhiều chuyện trái lương tâm, quả tim vẫn cứ đập rộn lên thình thịt. Thảm quá Thảm quá Một giọng nói u út vẫn tới, liền sau đó là tiếng loạt xoạt ở chung quanh, Lờ mờ, hình như có một người đang di động rất nhanh, nhưng lại không nghe thấy tiếng chân chạy. Ban đêm trời tối không nhìn rõ chân tướng, có lẽ nào gặp ma thật. Thơm quá! Lại một tiếng nữa kêu lên từ đằng xa vọng tới. Tiếng kêu rất lớn, vừa dứt thì lũ chó trong làng phía xa xa lại tru lên, nghe như thể gặp phải thứ gì đáng sợ lắm. Vạn Sơn nín thở ngân thần, không đi bừa nữa, mặc dù hắn chưa gặp bao giờ. Nhưng thường nghe người ta kể chuyện ma quỷ dựng tường gì đó, sợ rằng chạy bừa bãi mà đụng phải thì toi mạng. Trương Xuân Hoa ngược lại không nhẫn nại được như thế, lấn tiếng gào toán lên. Ra đây đi, giả thần giả quỷ thì anh hùng hảo hán nó nổi gì? Lại một cái bóng trắng đột nhiên phút tới, bốn người còn chưa kịp nhìn rõ, thì cái bóng trắng đó lại biến mất trong lùm cỏ. Sắc mặt Vạn Sơn khó coi hết sức, vì hoa cũng nuốt một ngụm nước bọt. Trương Xuân Hoa đã hoàn toàn không kiềm chế nổi, gào thét lên, ẩm ỉ, tự hồ muốn dùng cơn giận dữ để xua tan đi nỗi sợ hãi. Còn Trương Quả thì từ đầu đã không nói được nên lời, cả người run rảy co rấm lại. Tiếng lọt soạt trong lùm cỏ lớn dần lên, Vạn Sơn lấy hết dụng khí thò đầu nhìn về phía đó, Còn chưa kịp nhìn rõ, thứ ở trong lầm cỏ đã vút đi, vã lại dường như còn nằm ngang di động trên mặt đất nữa. Chỉ trong chớp mắt, nó đã vọt ra ngoài xa hơn 30 thước. Sau đó bất thình lình bay lên cao, treo lơ lửng trên cây đun qua đưa lại. Lưỡi dài thược trong miệng lè ra vùng vẫy rất ngực, mặt trắng như giấy, miệng lè lưỡi đỏ lơ lửng trên ngọn cây, nhẹ như không xương. Nói tóm lại là muốn đáng sợ thế nào thì đáng sợ thế ấy. Bốn người không ai nhúc nhích, tên nào tên nấy đều trận trần mắt lên, thở cũng không dám thở mạnh nữa. Chậm chậm hít vào, chầm chậm thở ra, chỉ sợ làm kinh động thứ gì đó. Đúng lúc này, sau lưng bọn họ lại xuất hiện một cái bóng trắng khi nãy ở ngay sát bên tai u ức thì thầm thảm hoa. Trương quả lặng lặng quay đầu trông thấy gương mặt ma quỷ toàn máu me kia. Trông trắng trợn ngược lên, còn chưa kịp kêu lên thì đã hôn mê bất tỉnh. Trương Xuân Hoa vẫn còn phản ứng được, theo dì hoa và vạn sân co giò bỏ chạy. Chỉ là vừa chạy thì dưới ống quần của cô ả có nước gì đó chạy vùng ra, chắc là sợ quá không khống chế được nữa. Bất thình linh, Cô ta bị một bàn tay thò ra từ ven đường tấm lấy quần áo. Cô ta vẫn sức dàn ra, sông càng bồn vẫy lại càng không thoát được. Lòng như lửa đốt, cô ta kinh hải lăn ra ngất xỉu. Còn dì hoa và vạn sơn thì đã chạy được một quảng rất xa. Vạn sơn kinh ngạc phát hiện ra giữa đường không ngờ lại có một ngôi mộ nằm vắt ngang. Hai người vừa run rảy vừa tiến lại gần. Phía trước là sói, sau lưng là hổ. Ngoài việc tiếp tục chạy ra thì không còn cách nào khác. Đúng lúc này, ngôi mộ bật tung lên, một người chui ra bóp lấy cổ dì hoa và vạn sơn. Hai người kinh hãi, hơi thở không đều, lại bị bóp nhặt cổ, không kịp phản ứng, đã ngất đi rồi. Mã Vân phủi bùn đất trên người, bò ra khỏi ngôi mộ, nói với Thảo Thượng Chương mai phục cách đó không xa. Dọn mấy thứ phía sau đi, không cần dùng đến nữa, bọn này cũng nhát quá đi mất. Thảo Thường Trương cười hì hì, đánh giá bọn chúng hơi cao rồi, nhưng lão mã này, chiêu này của ông anh cũng ác quá đi. Mã Vân ngoảnh đầu lại nhìn Thảo Thường Trương giật nảy mình, thoáng sau mới nói, Chú mày bỏ cái mặt nạ xuống đi, đêm hôm nhìn không rõ cũng khiếp tía đấy. Mà không đúng, vừa nãy nhìn cũng có gì đáng sợ đâu nhỉ. Mã Vân, tôi đã bỏ mặt nạ xuống rồi, anh nhìn cho khỉ vào. Thảo Thường Trương nói, Mã Vân xoa xoa ngực, lẩm bẩm một mình. Sớm biết thế này thì đã không cần cho chú mày đeo mặt nạ làm gì. Trông còn phát khiếp hơn ấy chứ. Thảo Thường Trương chính là con ma áo trắng lướt qua lướt lại trong lùm cỏ. Còn Mã Vân thì đào một ngôi mộ nông ở giữa đường, chui vào nắp trong đó. Vốn không định một mẻ bắt luôn cả hai, mà chỉ muốn dọa bọn chúng một phen. Nhưng khi thấy hai người đi tới, y bèn thay đổi chú ý tại chỗ. Hai người lục loại trên người dì hoa và vạn sơn, tìm được mấy tờ giấy bạc có giá trị cao. Mã Vân và Thảo Thường Trương quay trở lại. Con ma treo cổ lúc nãy lướt đi trong lầm cỏ, rồi cuối cùng leo lên ngọn cây là do Tiểu Lục làm. Thực tế, đó là một người nợm làm bằng khúc cây, mặc quần áo rồi đeo mặt nạ lên. Ở vùng vang không có đèn đuốc gì này, thật sự không thể nhìn ra được. cái đó lại dùng một sợi dây thần treo vào cành cây to. Trước tiên kéo một bên để người nợm trượt ngang trên mặt đất về phía cái cây. Vì có lùm cỏ che khuất nên không dễ dàng bị những người gần phát hiện. Khi kéo đứng gần rồi thì buông tay ra, nắp vào sau gốc cây, đồng thời kéo giật sợi dây thần, lấy gành cây to làm trục. Vậy là người nợm sẽ bay vuốt lên. Lúc này Tiểu Lục làm theo đúng hẹn, đợi hai người ở chỗ ban đầu. Gã ngồi sởm bên cạnh Trương Xuân Hoa nhìn cô ả, bị một cành cây quấn vào mà cười thầm trong bụng. Kỳ thật, đây là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Trương Xuân Hoa đang chạy thì bị một cành cây móc vào quần áo. Vì có tật giật mình dẫn đến sợ hãi quá độ, căn bản không kịp bình tĩnh phán đoán. Ngược lại, càng dàn ra lại càng bị móc chặt hơn. Cuối cùng, tự mình dọa mình đến hôn mê bất tỉnh. Mã Vân và Thảo Thường Chương không tìm được gì trên người Trương Xuân Hoa và Trương Quả. Thảo Thường Chương hít mấy dòng nước mũi đang chảy ra rồng rồng nói. Đúng là một cái bọn nghèo kiết xác Lại trò bịp bậm lừa một cú rồi lại đổi nơi như thế này. Thông thường toàn bộ của nã đều để trên người. Chú mày xem, tổng cộng có 300 đồng đại dương. Bọn này cũng coi như là uổng không lăn lộn á. Chú mày nói xem. Lão hàng ấy có thiệt thòi không Rước cô con dâu mới về có nửa ngày Không ngỡ lại rước về một cô ả lừa đáo Thật ra lão hàng cũng chẳng qua Chỉ là mất chút thể diện thôi Trước lúc đây ta đã âm thầm Để lại 100 đồng đại dương cho ông lão rồi Coi như là không thiệt thòi mấy Mã Vân nói Mạnh Tiểu Lộc hỏi Vậy bọn người này thì xử lý thế nào Còn thế nào được nữa Ta cũng là kẻ lừa đáo thôi Có thể phạt ác khuyến thiện Nhưng không thể làm đến mức Kéo bọn chúng đến chỗ quan nha được Gặp cảnh sát ta phải nói thế nào đây à, à, à, Chào ngài Tôi là một tên biệt bợm Tôi bắt được một đám biệt bợm đây Mã Vân cười cười nói Tội của mấy kẻ này Giờ cũng coi như đã được bù đắp hết rồi Như vậy là được rồi Ba gã bỏ lại Bốn kẻ sợ đến hôn mê bất tỉnh Ngên ngang bỏ đi Lúc này Vạn Sơn đang nằm đờ dưới đất len lén mở mắt ra, ngay từ đầu hắn đã biết mình lọt hố, dẫu sao hắn cũng là kẻ lão luyện giang hồ. Ba người này không ai xa lạ gì, chắc hẳn chính là ba tên cảnh sát kia. Giờ đây xem ra cái thân phận cảnh sát cũng là giả mạo. Ba vị này đều là cao nhân, Vạn Sơn biết mình chơi không lại, cũng đánh không lại, đành giả bộ ngất xỉu cho qua. Nhưng cũng không thể vì bọn họ cao to giỏi đánh nhau có bản lĩnh là có thể phá hoại việc làm ăn của hắn được. Hắn có trêu chọc vào ai đâu chứ. Có điều, Vạn Sơn chắc chắn không thể âm thầm chịu thiệt. Hắn không phải loại vớ va vớ vẩn vô môn vô phái. Hắn lấy nước lạnh tạt cho đồng bọn tỉnh lại, chụm đầu bằng bạc, quyết định tìm đến phong vương của phòng môn để cáo trạng.